Đời lênh đênh chăng say yêu em nhiều bao năm ngày tươi. tình vây khiến thương đau. Khi đời mình gẻo quá mai sau. Để rồi hôm nay giọt xa khi nhìn người mới kiếm sao. Ngậm ngùi thương tiếc ta. Tìm đâu gay Nghèo như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên Bầu bệnh duyên kiếp mong manh bao ngày sau ngọc mãi xuân xanh Đường về hôm nay vắng tanh mưa lành lùng qua mái chanh xưa Chanh lòng thương nhớ vơ vơ nhân thế ơi sao mà hừng Thầm sống kiếp nghèo nàng Bao buộc em, bao lần giãn rỡ trong tôi Bởi trắng tay nên người ta mới phù mình Thân thuần nghèo nên lòng dám cho chi ai người ai không ước cao mơ sang giàu lời danh quyền quý Mà trời cho con trắng tay Nên một đời ôm lấy chua cay Nhìn đời bọn chen đổi thay Bao cuộc tình mua bán trao tay Lạy trời thương xót thân con Cho kiếp sau không là kẹt Thầm sông Tiếp nghèo nàng Bao cuộc tình Bao lần dáng dỡ trong tôi Bởi trang tay nên người ta mới phù mình Thân thuần nghèo nên lòng dám chá chi à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 Lại trời thương xót thân con Cho kiếp sao không là kẻ